các bạn đang nghe bộ độc truyện trên kênh radio truyện việt ngày hôm nay radio truyện việt tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 và cũng là tập cuối của quyển tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh việt nam mang tựa đề ngài đất dài qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết về đề tài chiến tranh tình báo hay mà thanh bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả có bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16 Cuộc hội nghị quân chính quân khu mới diễn ra được một ngày. Ông Nam Bê nhận được báo cáo của quân báo và trinh sát kỹ thuật. Lữ đoàn bộ binh nhẹ 199 đổ quân canh quét khu Lê Hồng Phong, xã Hồng Liêm, đường số 1, vùng núi thuộc huyện Bắc Bình, vùng Giáp Đanh, xã Hàm Thạch. Như vậy hướng cản chủ yếu của lữ đoàn 199 là tỉnh Bình Thuận. Phương pháp của chúng tiến hành là cho máy bay trinh sát L19 OV10 chỉ điểm cho máy bay phản lực cùng một lúc. Ném bom những nơi trúng định đổ quân Tiếp đến cho nhiều chiếc máy bay lên thẳng vũ trang loại mới AHIG Đánh lộ mang Bắn những nơi chúng nghi có lực lượng ta Máy bay lên thẳng loại CH47 Và các loại máy bay chở quân khác Đổ quân Mỗi nơi chừng một đại đội Tối hôm đó Ông Nam B cho gọi ông Lê Ba Thám mưu trưởng Lê Huy Trưởng ban tác chiến Trưởng dân và trưởng ban quân báo Tới hầm chỉ huy Ông hỏi trưởng ban quân báo tại sao biết bọn mỹ là lư đoàn 199 trăm báo cáo anh năm chính xác kỹ thuật thu được điện quà tiểu khu bình thuận chúng từ đâu tới đổ quân từ cam esepic trung đoàn năm lẻ sáu kỵ binh bay đi đâu chừng dân lên tiếng chắc chúng trở về đội hình sư đoàn kỵ binh bay đang tham gia chiến dịch gan city theo các anh tại sao cùng một lúc chúng đổ quân nhiều nơi Đã nơi nào chạm súng với ta chưa? Cơ quan bình thuận có bị gì không? Liêu Huy nói Thưa anh Năm Theo trinh sát mặt đất của ta Bọn Mỹ xuống tê đất đào không sự Giã chiến ngay Chúng sục rào phạm vi gần vào hẹp Thuần lớn chúng cho máy bay lên thẳng bắn phá Theo phán đoán của anh em trinh sát Bọn Mỹ dường như không muốn giao chiến Dù kích khu lên vừa mới nổ xuống Chúng bự rút về công sự Rồi chi điểm cho phản lực ném bom Và máy bay đánh nổ mang phóng đốc két Bọn một vẫn áp dụng chiến thuật nhảy cốc của bọn kỵ binh bay. Các đơn vị đặc biệt, các cơ quan trong toàn quân khu đều đã nhận được tin và điện quân khu nhắc nhở về việc địch sẽ đánh vào căn cứ như ở chiến khu C nên đã sẵn sàng. Cứ dự bị của bình thuận ở đèo gió lạnh, tôi tin các cơ quan của bình thuận đã di chuyển. Ông năm hỏi tiếp. Các đồng chí có nắm được tình hình các đơn vị để lấy vũ khí không? Ông lê ba lên tiếng. Bà cáo anh năm. Trừ Tuyên Đức và Bình Tuy đang trên đường về còn lại đều đang ở tận đường 20 tuần bộ đội vận Ngụy triển khai quân tuần tra cả đêm và cả ngày trên đường từ Nam Đức Trọng đến Nam Đạo oai các đại đội vận tải đang bị kẹt điện ngay cho h50 đưa các đơn vị vịơ nơi an toàn lánh cả các đơn vị của H50 di chuyển kho và cứ tư vị trí dự bị triệu tập ngay những người dự hội nghị tới hội trường mang theo tất cả vòng trang bị chúng ta sẽ kết thúc hội nghị ngay để kịp di chuyển Tình hình đột nhiên trở nên khẩn trương, 7 giờ 30, những người dự hội nghị đều có mặt ở hội trường, ánh đèn pin chỉ còn một tia sáng nhỏ chiếu xuống đất. Hội trường chỉ có tiếng thì thào. Ông Nam B trực tiếp kiểm tra quân số từng địa phương và đơn vị, thấy không còn thiếu ai, ông hỏi: "Các đồng chí đã mang theo tất cả đồ đạc và trang bị chưa?" Báo cáo, đội. Tất cả mọi người cùng đáp: Sáng nay, lữ đoàn 1 bắt đầu đổ quân can quét Bình Thuận. Mục tiêu của nó chắc chắn dùng như mục tiêu của chiến dịch Giang Sơn City. Trong cuộc phản công mùa khô lần thứ 3 này, Westmoreland chủ yếu cho quân đánh vào đầu não kháng chiến trên toàn miền Nam. Chúng ta buộc phải kết thúc hội nghị. Cả đồng chí, tiểu đoàn 16 và tỉnh đội tuyên Đức về theo đường K-67. Vị địch đang đại quân trên đường 20, cả đồng chí ở Bình Thuận bình tuy về căn cứ dự bị ở đèo Gió Lạnh. Địch đang ở vùng ven Hàm Thạch các đồng chí ninh thuận và tiểu đoàn tam tư cắt đường về phía tây đường lá từ giờ đến tết âm lịch ông quay sang hỏi trưởng dân tiếp năm nay năm gì báo cáo năm Mậu thân ạ. chỉ còn hơn một tháng nữa tới tết bổ thân các đơn vị và địa phương sau trung càn phải sẵn sàng chiến đấu cao các đồng chí có thể tổ chức cho anh em ăn tết trước mỗi đơn vị và địa phương chuẩn bị chưa các mục tiêu chiến đấu phần vui ngày vũ khí khi các đoàn vận tải về tới nơi đặc biệt Chinh sát phải hoạt động liên tục để nắm tình hình di chuyển của địch. Nhiệm vụ của chúng ta phải đánh bại kế hoạch phản công mùa khô của Mỹ trên phạm vi chiến trường khu 6 Các đồng chí cần có bộ phận đặc trách theo dõi tình hình chiến sự trên đài phát thanh Hà Nội và đài phát thanh giải phóng phổ biến kịp thời cho anh em biết. Tóm lại phải sẵn sàng trong tư tưởng và trong tổ chức chiến đấu. Bởi mùa khô 6768 đặc biệt quan trọng. Vì nguyên tắc giữ bí mật, ông Nam B không thể nói rõ dự báo những khả năng ông chấp nhận. Từ dự đoán của ông 6G được ông 10 Khang truyền đạt lại trong bộ khô năm 1967 -68. ông chỉ có thể nhấn mạnh thêm mà thôi. Im lặng một chút, ông 5B nói tiếp. Bây giờ tất cả các đồng chí bấm đèn lên, xé những ghi chép trong ngày hôm nay, nộp cho trưởng ban bảo vệ. Các đồng chí phải ghi nhớ bằng óc. Địch đang can tuyệt đối không để một trang ghi chép nào lọt vào tay địch. Các đồng chí thực hiện ngay. Trường ban bảo vệ và trưởng ban tác chiến đi kiểm tra số tay từng người. Tất cả ghi chép đưa xuống hầm thiêu hủy mật đất trong hội trường sáng lên dưới ánh đèn pin, tiếng xe giấy giấy xồm soạt tiếng các trưởng ban nhắc nhở, trong khi trưởng ban bảo vệ và trưởng ban tác chiến đem những tập giấy ghi chép xuống hầm gần hội trường dùng lửa thiêu hủy. Ông Nam B nói với mọi người: Westmoreland bằng chiến dịch Junction City hòng tiêu diệt và bắt sống cơ quan đầu não của ta. Chiến dịch của Westmoreland vẫn đang tiếp diễn. Nhưng hôm qua tôi đã nhận được điện của Bộ chỉ huy miền. Báo tin toàn bộ ba cơ quan lớn, Trung ương cục, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Bộ chỉ huy miền đều vượt qua biên giới an toàn trước khi lữ đoàn dù 173 bịt biên giới. Các sư đoàn chủ lực đứng chân ở bên ngoài đã đánh chung các đơn vị của sư đoàn 1, sư đoàn 25 du kích, bảo vệ các cơ quan, một bộ phận nhỏ chủ lực cấp đại đội, tiểu đoàn ở lại trong căn cứ cơ động đánh địch. Tất cả các hướng địch bị trận hại nặng, bị đánh rất đau. Bộ chỉ huy miền đã lệnh cho toàn chiến trường sẵn sàng đánh địch bảo vệ căn cứ, di chuyển hợp lý, thí đuổi với chiến khu C đánh địch càn quét. Chiến dịch Jansen City chưa kết thúc, nhưng như nội dung điện của bộ chỉ huy miền, chúng ta có thể thấy Westmoreland đã thất bại trong thực hiện mục tiêu chiến dịch. Lữ đoàn 199 cũng đang có mục tiêu như chiến dịch Jansen City. Chúng ta về cảnh giác, bế sức sẵn sàng. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, an toàn về địa phương và đơn vị, sẵn sàng đợi lệnh. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi tuyên bố bế mạc hội nghị. Hội trường ồn ào lên một lúc, rồi đột nhiên trở nên im lặng gần như tuyệt đối. Gần trăm con người dự họp đã biến đi trong đêm, chỉ còn trưởng ban bảo vệ và trưởng ban tác chiến bấm đèn đi kiểm tra từng hàng băng tre, là sau họ cũng biến đi nốt. Ông Nam B và trưởng dân về đến hầm đã thấy khôi chuẩn bị xong bòng gạo, bị đông nước. Trên chiếc bòng của ông Nam B còn có một cây gậy song. Phía đầu uấn cong như cán ô, ban chỉ huy H50 tặng. Ngay từ chiều, khi có tin địch đổ quân nhiều điểm ở Bình Thuận, một số bộ phận không trực tiếp phục vụ hội nghị đã di chuyển đến cứ dự bị. Bộ phận điện đài và cơ yếu cùng trung đội bảo vệ di chuyển tới địa điểm mới. Ông 5B, Trường Dân, Khôi, cầu quân y sĩ và một tiểu độ trinh sát là bộ phận cuối cùng rời khỏi căn cứ. Mùa mưa năm 1967 đã làm được một việc hết sức tốt là... Đồ sạch khối lượng chất độc hóa học, máy bay mỹ rải xuống các khu rừng và các khu rẫy. Chất độc còn động lại trên cây, trên đất đều bị nước mưa cuốn hết ra suối, rồi tuần xuống sông Cà Tót, sông La Ngà. Mùa mưa giúp cho rừng còn thoi thóp hồi phục nhanh sự sống. Đừng được tái sinh một cách kỳ diệu, bên cạnh những thân cây chết khô đã mọc lên những trổi xanh mơn mởn. Màu xanh trên các khu rẫy sáng lên từng ngày như có phép màu. Sự sống của động vật, thực vật và côn trùng thật kỳ diệu. Ở vùng núi đông tây sông lang Ngà, đông tây sông Cả Tót, hầu như nơi nào cũng đã từng có người ở. Một vài tháng quân khu bộ chuyển căn cứ một lần, chuyển qua chuyển lại, cuối cùng về chỗ bắt đầu từ Phước Long xuống. Hầm ngủ, hầm trú ẩn vẫn còn tốt, chỉ sửa sang quét dọn dưới hầm. Dùng khói hun cho những đàn côn trùng, anh em gọi là loài võ sĩ bay đã khỏi hầm là có thể ở được ngay. mở sáng, bảo vệ ngụy trang các lối mòn bằng lá ủ, Chính sát đặt đài quan sát vọng gác cơ quan quân khu bộ hoạt động bình thường. Tối hôm chuyển đến cứ đầu tiên, sắp đến giờ phát tin của đài BBC, chứng dẫn lại đem chiếc đài bàn dẫn đến hầm ông 5B. Anh vừa dò làn sóng vừa nói. Tối qua đài BBC thông báo tối nay sẽ có bản tin đặc biệt. Anh Năm có nghe không? Ừ, ta nghe xem tụ nó nói gì. Nhạc hiệu của đài BBC nổi lên, sau đó tiếng người phát thanh viên quen thuộc. Anh ta nói chậm, giọng không xu nổi như mọi hôm. Thưa quý vị thính giả của bản đài, trong buổi họp báo sáng nay tại bộ chỉ huy của tướng Westmoreland, tân Sơn nhất, người phát ngôn quân sự của tướng Westmoreland tuyên bố chiến dịch Dương Sơn City đã kết thúc. Theo người phát ngôn, trong 15 ngày chiến dịch, các sư đoàn bộ binh cơ giới, sư đoàn kỵ binh không bận đã vào được đại bản doanh của Việt Cộng ở vùng Bắc Câu, phá sập hàng nghìn hầm mố kiên cố, tiêu diệt hàng nghìn Việt Cộng, và sống gần 100 tù binh. Trong số tù binh không có quan chức cấp cao nào của Việt Cộng, toàn là những lính dù kích bị thương, quân Mỹ thu được nhiều lương thực và một số vũ khí nhẹ, một số tài liệu. Các sư đoàn bộ binh cơ giới, các lữ đoàn xe tăng tiện giáp, sư đoàn kỵ binh không bẩn cũng bị tổn thất nhưng không đáng kể. Quân Mỹ hiện đã trở về căn cứ, chi tiết cụ thể xin chờ bản tin sau." Ông Năm Bê hỏi. "Cậu đánh giá thế nào về bản tin này?" Bà cáo Anh Năm Tôi nghĩ bọn Mỹ đã buộc phải nói lên sự thật Về kết quả cuối cùng của chiến dịch Giang Sơn City Đúng Chúng đều lên những con số cụ thể Là để đánh lừa dư luận Đặc biệt dư luận Mỹ Những con số chúng đều không có nhiều ý nghĩa Buộc phải thua nhận không bắt được cán bộ cao cấp nào của đối phương Cũng thức thừa nhận Mục đích chiến dịch đã phá sản Đúng như chúng ta đã dự đoán Westmoreland đã đấm vào khoảng không Ngày hôm nay có tin gì của Lữ 199 và các đơn vị không Báo cáo anh Năm Lữ 199 đã nhảy các lên các vùng buôn dẫy và dân ở Đông Đẳng 20. Như vậy chúng đã vọt qua đầu chúng ta. chứng dân bật cười. Dạ, đúng vậy, ở vùng động lớn này không có bãi đổ quân. Lữ 199 trước khi đa bình thuận hoạt động vùng Tây Nam Sài Gòn, vùng Đông Bằng đã đây rừng núi bịt bùng, chúng không dám mạo hiểm lùng dục vào những nơi chúng cho là bí hiểm. Như vậy, các đại đội vận tải vũ khí càng bị kẹt lâu. Dạ, không ạ. Các đại đội của Ninh Thuận, 84 Tư và Bình Thuận vượt đường 20 sang phía đông. Chỉ cần cán bộ chỉ huy quan sát hoạt động của các loại máy bay là có thể cắt đường vòng tránh. Trường hợp này anh em đã có kinh nghiệm. Cậu viết lệnh điện cho 84 Tư thôi không bám bọn Mỹ nữa. Quay về với nhiệm vụ đa dào. Điện cho Bình Thuận, điều tiểu đoàn 42 xuống gò bồi, thuận nghĩa, chuẩn bị như kế hoạch đa bản. Điện báo cho H50, tình hình hoạt động của lữ đoàn 199. Điện ngay trong phiên liên lạc 12 giờ đêm nay Đó, thưa anh Năm Trong buổi báo cáo nội dung cuộc họp ở miền với ông Năm a Khi bàn về tình hình chiến trường khu 6 Cả hai ông đều nhất trí rằng Nếu được lệnh đánh vào thành phố Thị xã ở khu 6 có hai hướng Hướng chính, thị xã Phan Thiết Hướng quan trọng thành phố Đà Lạt, Bởi ở cả hai hướng này Đều có lực lượng chủ lực của quân khu đứng chân Ở mặt trận Đà Lạt Hiện có 4 đội biệt động hai đại đội đặc công và hai tổ đoàn bộ binh, còn ở mặt trận Phan Thiết có ba đại đội đặc công, năm đại đội bộ đội địa phương, hai tổ đoàn bộ binh và hai đại đội trợ chiến. Hai ông cũng đã sơ bộ thống nhất thành lập hai bộ chỉ huy mặt trận. Mặt trận Đà Lạt sẽ do ông 10 Cường, phó tư lệnh quân khu làm chỉ huy trưởng, ông Nam A làm chính ủy, tỉnh đội trưởng chính trị viên tỉnh đội, bí thư tỉnh ủy Tuyên Đức và bí thư thị xã Đà Lạt làm phó chính trị. Mặt trận Phan Thiết ông Đam B làm tư lệnh. Ông bài lành, bí thư bình thuận, thường phụ khu ủy làm chính ủy. Còn kế hoạch và các phương án tác chiến thì chưa thể vệch đáp cụ thể, bởi chưa biết lệnh trên thế nào. Hai ông thống nhất những dự định này, chỉ hai ông biết. Trước ngày hội nghị quân chính, ông 5B trộn tập Trần Khuyến, tiểu đoàn trường 84, trường cao, tiểu đoàn trưởng 42, ông chạy bản đồ và nói. Tiểu đoàn tư chuẩn bị yếu khu sông lũy, dùng đại độ đặc công tăng cường mật tập, không yêu cầu tiêu diệt còn. Lâm chủ yếu khu mà đánh thiệt hại nặng, ba đầu đội bộ binh còn lại bố trí phục kích vận động phía đông đường số 1, đánh địch từ sông Mao xuống tiếp biển, sẵn sàng phương án đánh bọn kỵ binh bay đổ chụp. Còn tiểu đoàn 42 cùng hai đại đội đặc công của Đỗ Ích và Lê Huỳnh mật tập vào bồi Thuận Nghĩa, yêu cầu đánh thiệt hại nặng. Tiểu đoàn 42 chọn trận địa phục kích Bắc Goboi, trận đánh tiểu đoàn bảo an từ Phan Thiết tới, chuẩn bị tốt hai trận đánh sẽ diễn ra trước Tết Mậu Thân 10 ngày. Sau đó về củng cố chuẩn bị cho anh em ăn tết sẵn sàng đợi lệnh mùa mưa vừa qua các tiểu đoàn hoạt động nhỏ lẻ chủ yếu mang tài lương thực đồng mùa khô thao phải có những trận đánh thối động cả đồng chí coi hai trận đánh là chính quả mang về ăn tết khi hội nghị quân chính đang họp thì lữ đoàn một trăm chín đổ quân nhảy cọc các tiểu đoàn quay sang bám bọn mỹ nhưng kiệu hành quân của lữ một trăm làm cho không tiểu đoàn nào tập kích được vì vậy ông mới bảo trường dân điện cho hai tiểu đoàn quay về nhiệm vụ được giao Điện đã gửi đi, nhưng trong thâm tâm ông nằm bê không yên, nằm chờ không đánh, không tiêu diệt được địch, không tạo được khí thế. Nếu đánh không ngon, thương vong sẽ thiếu quân số khi trên có lệnh. Sự không yên gần như mâu thuẫn ấy là mông ăn không ngon, ngủ không được, ông lại trải qua những đêm thức trắng và chăn trở. Các đại đội vận tải vũ khí bị kẹt lại tây đường 20 ba ngày đêm. Họ tạm lui về cứu của đại đội 3H50. Trinh sát vẫn thường xuyên vá mai điểm vượt. Bùi Cúc đã từ biên giới trở về Sở chỉ Huy, nghe tin các đại đội đang kẹt lại, anh xuống ngay đại đội 3. Sau khi nắm tình hình địch, anh đề nghị đoàn vận tải chưa làm hai mũi. Đại đội Ninh Thuận và 84 thành một mũi theo đường vượt của tiểu đoàn 84 năm trước, còn hai đại đội của Bình Thuận sẽ vượt bằng đường công ngữ. Chiều ngày thứ tư, trinh sát báo tin địch đã rút quân về thị giám Bảo Lộc và chi khu Di Linh. Bùi Cúc cho hai mũi theo trinh sát vượt đường. Việc các đại đội tự đi vận chuyển vũ khí tạo thuận lợi cho H-50, trực tiếp là đại đội 3. Bùi Cúc đã nhận được điện của Vũ Thời cho chuyển cứ vào kho, nên khi hai mũi vượt đường an toàn, Bùi Cúc quay về sở chỉ huy triển khai công việc của tiểu đoàn. Vượt quốc lộ 20 bằng đường công ngầm không chỉ có hai đại đội vận tải của Bình Thuận. Đi sau hai đại đội vận tải là một đoàn trừng và trục chiến sĩ trang bị tốt, bảo vệ cho một cán bộ trên biển xuống khu công tác và hoàng quỵ trưởng ban đặc công đang công tác ở Lâm Đồng nhận được lệnh về gấp quân khu bộ. Hoàng Quỳ và cậu liên lạc đi cuối cùng, khi vào trong rừng được một quãng, Hoàng Quy nghe tiếng ô tô chạy trên đường 20 có tiếng súng cối từ tiểu khu Lâm Đồng bắn mấy loạt về phía đông đường. Đợt may hơn 200 người đã qua đường an toàn, hai đại đội vận tải của binh thuần cắt đường về đèo gió lạnh. con đoàn của Miên và Hoàng Quỳ về trạm giao liên, anh gặp một tiểu đội trinh sát của quân khu cũng đang ở đó, họ truyền Anh được biết tiểu độ trinh sát quân khu được cử đi đón cán bộ miền. Lữ đoàn 199 vẫn đang càn các khu vực đấy của đồng bào dân tộc. Các chiến sĩ trinh sát cho biết họ phải cắt đường mới tới được chạm. Trạm Giao Liên cũng đã di chuyển sang địa điểm khác bởi trên đường Giao Liên vẫn đi có địch phục kích. Hoàng Quỳ thao thức suốt đêm, theo dõi tình hình. Anh biết quân Mỹ trên toàn chiến trường đang tiến hành cuộc phản công mùa khô lần thứ ba bắt đầu bằng chiến dịch Giang Sơn City lữ đoàn một đang can vùng bình thuận lâu nay anh chưa lần nào thấy cán bộ trên biển xuống khu làm việc vậy con người từ biển xuống có hai tiểu đội bảo vệ hẳn là người có cấp bậc cao xuống khu trực tiếp truyền đạt một nhiệm vụ nào đó hết sức quan trọng mà không được dùng điện đài là một trưởng ban đặc công của quân khu anh thấy cần chủ động gặp ông cán bộ miền giới thiệu về mình để tìm cách giải quyết chuyện địch phục kích trời sáng hoàng quy bảo cũng liên lạc nấu cơm ăn cả ngày anh sửa sang lại quần áo, mang thắt lưng chuẩn bị đi gặp ông cán bộ miền thì một trinh sát quân khu tới báo cáo trưởng ban ông cán bộ trên miền muốn gặp trưởng ban tại sao ông ấy biết mình dạ chúng em nói à tôi cũng đang định tôi gặp ông ấy đây hoàng quỳ và cậu trinh sát đi về phía người cán bộ đã lớn tuổi anh thấy ông đang ngồi trên chiếc võng đi lông màu cỏ úa hai chân bát chéo phía đầu võng có chiếc bàn chai nhỏ trên để ba lô và thắt lưng trước mặt có thêm chiếc bàn chai nhỏ hơn Trên có bi đồng nước và mấy cái ly Đối diện với võng của ông có một chiếc võng Không có người ngồi Hoàng Quỳ thấy mái tóc ông đã ba cân nửa Đầu cú xuống Hai tay ôm đầu gối Nét mặt căng thẳng Hoàng Quỳ đứng yêm Bà có thủ trưởng tôi có mặt ạ Ông cán bộ ngừng đầu nhìn Quỳ Nét mặt tỏ ra rất vui Đồng chí là Hoàng Quỳ Trưởng ban đặc công của quân khu Dạ đúng ạ Đồng chí cấp bậc gì Dạ, trung đoàn bậc phó. Đồng chí cũng về quân khu bộ à? Vâng ạ. Tôi tên là Tám, cục phó cục thăm mưu miền. Ồ, anh Tám. Hoàng Quỳ gần như reo lên, anh thay đổi cách xưng hô. Chúng tôi nghe tên anh đã lâu, nhưng bây giờ mới gặp ạ. Ông Tám bắt chặt tay Hoàng Quỳ rồi chỉ trực phóng đối diện. Đồng chí ngồi xuống uống nước, ta bàn xem sao. Trước khi bàn cách đi, tôi nói để đồng chí biết điều này. Chuyến đi của tôi từ miền xuống gặp khu ủy. Quân khu ủy có liên quan đến bước phát triển mới của cách mạng miền Nam. Qua cuộc kháng chiến trong Mỹ, tôi xuống tới đích sớm ngày nào có lợi cho chiến trường khu sáu ngày đó. Chắc đồng chí hiểu điều tôi vừa nói. Westmoreland đã buộc phải kết thúc chiến dịch Johnson City. Bộ não của kháng chiến an toàn tuyệt đối. Mỹ vẫn càn tiếp vùng Lộc Ninh, Phước Long. Tôi phải vòng tránh mới xuống được đây. Lại gặp địch càn. Vì không được sử dụng điện này và phải trực tiếp truyền đạt mới hết nội dung. Như thế đồng chí thấy phải tuyệt đối giữ bí mật rồi. Đồng chí là cán bộ đặc công của quân khu. Đồng chí nêu ý kiến đi. Hoàng Quỳ vẫn giữ ly nước trong tay anh. Hỏi. Lương lượng bảo vệ thủ trưởng có bao nhiêu ạ? 22 đồng chí. Có 2 M79, 1 Trung Liên, 1 B40. Còn lại AK bán gấp. Báo cáo thêm tiểu độ trinh sát của quân khu. Ta có một trung độ trang bị bén. Ta đi được. Không có gì nắng lo lắm ạ đồng chí trình bày cách đi coi sao hoàng quý uống cạn ly nước anh nói thông thả khúc chết báo cáo lực lượng mỹ đang ở khu vực có đường giao liên thuộc lữ bộ binh nhẹ 199 chúng từ tây nam sài gòn lên chúng chủ quen đường núi trinh sát quân khu cho biết bọn mỹ thường đóng ở vùng chống trả như đại bái cho bãi đắp trực thăng còn bọn đang phục kích đường giao liên là biệt kích ngụy bọn này có điện đài nếu lực lượng ta ít chúng bấm bình cờ Nếu đồng chung gọi máy bay lên thẳng, tôi đề nghị tổ tăng cường 1B40, 1M79, một, một trung liên đi đầu tìm địch. Tiếp đến tổ trực tiếp chỉ huy, tiếp sau tôi, tiểu đội thứ hai, đồng chí đi giữ tiểu đội này, tiểu đội thứ ba đi sau sẵn sàng cơ động đánh tọc sườn khi có lệnh của tôi. Khi phát hiện địch phục kích, đội hình dừng lại, ta dùng hỏa lực bắn mạnh vào đội hình chúng, buộc chúng phải tháo chạy. Tiểu đội trinh sát có nhiệm vụ chốt giữ hai bên sườn để tiểu đội có đồng chí đi cùng vượt qua chúng ta sẽ hành quân theo kiểu sâu đo, theo lối quân chiếu. nếu thủ trưởng đồng ý, tôi xin tổ chức đội hình, bàn các phương án chiến đấu với anh em. tôi đồng ý kế hoạch đó, đồng chí làm công tác tổ chức. hai giờ nữa ta xuất phát. trên đường đi diễn ra hai trận đánh chập nhóáng, hai ổ phục kích của địch bị quét gọn. bên ta hai chiến sĩ bị thương, một hy sinh. anh em đã sơ cứu ngay hai đồng chí bị thương phần mềm. mai táng chiến sĩ hy sinh gần đường đi. Buổi chiều, đoàn tới gần vùng rẫy hoang, trinh sát phát hiện có máy bay lên tầng đáp xuống. Hoàng Quỳ cho đội hình tạm dừng, anh quay lại báo cáo tình hình với ông 8 Anh nói: "Chúng ta phải cắt đường. Đồng ý. Bất đẳng dĩ, chúng ta buộc phải đánh địch mở đường, có địch co cụm, mặc chúng nọ." Hoàng Quỳ cùng bộ tổ trinh sát đi trước, anh cắt tầng xuống sườn dốc, theo khe nước nhỏ vòng qua khu rẫy hoang. Ông 8 vẫy tay cho tiểu đội đi sau dồn đội hình bám theo Hoàng Quỳ. Mặt trời ngả bóng đoàn tới tây sông La Nga Hoàng Quy cho đoàn dừng lại nghỉ Anh tới cạnh ông Tám Bà câu Anh Tám Có cần nghỉ lại nấu cơm không Ở đây an toàn rồi ạ Từ đây bị cứ quân khu bộ bao xa Dạ đi chừng 2 tiếng ạ Thế thì chịu đoán một chút buổi sông khi trời còn sáng Đi luôn Đó Nước sông La Nga mùa khô đi qua dễ dàng Nước chỉ ngang tắt lưng gửi nhã nham đoàn tới trạm khách ở vòng ngoài hoàng quỳ báo cáo. Thưa anh 8, đây là trạm khách của quân khu. Từ đây về chỗ anh 5B ở bao xa? Dạ đỗ nửa giờ với tôi để hai tiểu đội bảo vệ ở lại đây, đồng chí dẫn tôi và cậu công vụ tới chỗ anh 5B. Ông 8 quay lại dặn dò người chỉ huy hai tiểu đội bảo vệ đối nói với hoàng quỳ Đồng chí đã giúp chúng tôi tới nơi an toàn, tôi sẽ báo cáo việc này với đồng chí tư lệnh quân khu. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa, đồng chí và anh em trinh sát Cần giữ bí mật tuyệt đối việc tôi xuống khu 6 Vấn đề này vừa là kỷ luật quân đội Vừa là kỷ luật đảng Đồng chí hiểu ý tôi không? Thưa tôi hiểu, anh Tám cứ tin ở chúng tôi Hoàng Quỳ gọi tiểu đội trinh sát tới Quán triệt việc giữ bí mật Rồi đưa ông Tám đi tiếp 8 giờ tối, tiểu đội trinh sát dừng lại Khu đóng quân Hoàng Quỳ dẫn ông Tám và cung bụ đi về phía hầm ông 5B Ông Tám đã nhìn thấy những tiêu sáng của chiếc đèn ló thụt Ông Nam Bê nhìn đám đám vào quần sáng đó, từ xa ông Tám vui mừng lên tiếng. Chào anh Năm, tôi Tám, dên dên đây. Ông Nam Bê hơi giật mình, ông đứng ngay dậy bước đà mép hầm, hai tay nắm chặt tay ông Tám. Trời, anh Tám, chúng tôi đợi anh từng giờ. Ông Tám quay sang chị Hoàng Quỳ. Không gặp ông tướng này, còn kẹt lại chứ biết bao giờ mới xuống được đây. Anh em bảo đặc công là ông trinh sát quả không sai. Ông Năm bắt tay Hoàng Quỳ. Thế là cậu đã cùng anh em mở đường Tốt, cậu về nghỉ đi Tối mai tôi sẽ gặp Hoàng Quỳ chào ông Tám Ông xếp chặt tay Hoàng Quỳ Đặt tay lên vai anh tỏ ý cảm ơn Khôi dân cậu công vụ Ông Tám đã chỗ ngủ Rồi quay lại lấy nước cho ông Tám Chạy xuống bếp lo bữa ăn đột xuất Ông Tám vừa uống nước Vừa hỏi ông 5B Anh năm a ở xa phải không anh năm Phải đi mất nửa ngày Tối nay cho người đi mời anh 5A Sáng mai tới đây được không được bây giờ anh đửa qua ăn cơm rồi 8 sau chắc là từ biên giới xuống đây chưa tám giặt gì Ông tám lắc đầu anh đoán đúng địch càn khắp nơi nó cách đường tìm đường vừa sông vừa suối gưt đổi khô khô đồ ướt đêm trôi qua cống ngầm trên đường 20 tôi đã hấp phải một ngụm nước cống xuống đồng bằng qua cái khó của đồng bằng nhưng xuống khuá mới thấy các anh đặc biệt khó sông suối nhiều núi cao nhiều đường quá xa. Vậy mà tiểu đoàn vận tài toàn con gái trụ được thì thật anh hùng, dũng cảm. À, tôi nay có phiên làm việc với miền không anh Năm? Có. Anh điện báo tôi đã tới nơi an toàn. Theo quý ước 2, chắc anh 10 đang rất nóng ruột. Tôi sẽ điện ngay, anh cứ nghỉ đi. Nửa mặt xong, ông Tám vừa cười vừa nói. Ông bà bảo trăm nghe không bằng một thấy. Vượt sông Đồng Nai Thượng qua vùng rừng Nguyên Sinh Lâm Đồng, tôi lại nhớ tới hai câu ca dao Làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân đã trải Đồng Nai Cung tầng Như vậy cả anh và tôi chưa ai tới Phú Xuân, nhưng Đồng Nai thì đã một vài lần qua lại. Chúng ta mới chỉ làm trai được một nửa phải không anh Năm? Tôi cũng nghĩ như anh, ông bà mình thâm thuyên lắm. Đêm đó, hai người lính già ngồi tâm sự đến khuya, cho đến khi hai con chim bắt cô chói cột, sắp tìm được nhau họ mới đi nghỉ. Sau cuộc họp với ông Tám, ngay nhiệm vụ trên giao, hai ông năm ngồi lại tính các bước công tác khẩn tiếp theo hai ông quyết định triệu tập ông tư kiên ông lê ba họp thương vụ quân khu ủy cuộc họp bắt đầu khi ông tư kiên và ông lê ba có mặt ông năm a với chức danh bí thư khu ủy bí thư quân khu ủy phổ biến những nhận định của trên về tình hình địch tình hình ta tình hình nước mỹ tình hình và thái độ của nhân dân yêu trụng hòa bình trên thế giới nhận định về thế và lực của quân dân cả nước đặc biệt quân dân miền nam Nhân thất bại bước đầu của cuộc phản công mù khô lần thứ ba, rồi ông phổ biến quyết tâm chiến lược của trên và nhiệm vụ cụ thể trên giao cho các chiến trường. Ông nhắc lại những câu ngắn gọn, rõ ràng trong mệnh lệnh của trên. Thời điểm lịch sử đã đến, quân giải phóng toàn miền Nam cùng một ngày, cùng một giờ đồng loạt tiến công và đầu não của Ngụy quyền, Ngụy quân trên toàn miền Nam, trung lập Mỹ cùng với nhân dân tiến hành cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa trời long đất lở. Đây là thời cơ ngàn năm có một. Tổ quốc kêu gọi quân và dân toàn miền Nam anh dũng tiến lên giành thắng lợi quyết định cho cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Ông Năm A nhắc lại nội dung mệnh lệnh để mọi người dễ nắm. Ông giơ từng ngón tay, nói đến đâu bè gặp ngón tay tới đó. Một, phương pháp tác chiến là đồng loạt tiến công cùng ngày cùng giờ. Hai, mục tiêu là đầu não của ngụy quân ngụy quyền trên toàn miền Nam. Ba, cùng với nhân dân tiến hành tổng công kích. Tổng khởi nghĩa 4. Dành thắng lợi quyết định Chỉ còn ngay N và DG là trên chưa phổ biến các đồng chí cần nắm cho chắc 4 điểm cơ bản của mệnh lệnh Bởi khi đi phổ biến nhiệm vụ cho các tỉnh Chúng ta không chỉ được nói miệng Đồng chí 8 truyền đặt cụ thể nhiệm vụ của chiến trường Là tập trung lực lượng của khu của tỉnh tiến công thành phố Đà Lạt và thị xã Phan Thiết Nhiệm vụ trên giao rất giống với ý định của chúng tôi Còn Phan Rang, Hàm Tân và Bảo Lộc cùng tấn công nhưng ở các tỉnh này lực lượng ta ít làm nhiệm vụ phối hợp với hai mặt trận chính phan thiết và đà lạt ông năm a nói những dự kiến thành lập hai bộ chỉ huy tiến những người tham gia bộ chỉ huy mỗi hướng ông nói tiếp chúng tôi đã đề ra các bước tiếp theo như sau một tôi sẽ lên lâm đồng và tuyên đức anh năm b sẽ xuống bình thuận triệu tập các đồng chí bình tuy và bình thuận anh tư kiên đang ninh thuận anh lê ba xuân tam tư thành phần dự phổ biến có bí thư tỉnh ủy và tỉnh đội trưởng các bí thư tỉnh ủy phổ biến tới thường vụ tỉnh ủy, biến tỉnh đội phổ biến trong ban chỉ huy để bảo đảm bí mật tuyệt đối. Việc phổ biến nhiệm vụ dừng lại ở đó để tỉnh ủy và tỉnh đội có sự chuẩn bị trước về phương án tác chiến, chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị hậu cần và công tác bảo đảm khác. khi nhận được ngày nơ và giờ gờ mới phổ biến xuống cấp dưới với các chiến sĩ. chúng đã có thể hình dung được là vừa xếp hàng hành quân, vừa nghe nhiệm vụ cụ thể. Các tỉnh quỷ và tỉnh đội tiến hành chuẩn bị sao cho không gây ra những hiện tượng quá đặc biệt, khác nhiều những hoạt động bình thường. Các đồng chí phải nói ký yêu cầu đó, cũng là để đảm bảo bí mật chủ trương. Tôi lên Lâm Đồng, rồi lên Tuyên Đức và ở lại đó luôn. Anh Mười Cương với những cán bộ khác lên đường sớm ngày nào tốt ngày đó. Trước khi đoàn này lên đường, anh Nam B sẽ bảo gặp tôi ở Tuyên Đức nhận nhiệm vụ. Ông Nam B nổi tiếng là người trầm tĩnh, có sự tự tin làm chủ được mình trong những tình huống nảy sinh ngoài dự kiến. Nhưng lúc này ông cũng biểu hiện sự hội hộp với bốn nội dung của mệnh lệnh, có những nội dung ông chưa hề nghĩ đến. Ông đang nhớ lại xem những điều ông nói đã làm cho những người ngồi đây thuộc lòng chưa? Để đảm bảo chắc chắn, ông kiểm tra từng người. Ông nói, các đồng chí đều nhớ đó nội dung. Hôm nay đã 13 tháng Giêng năm 1968, còn 18 ngày nữa đến Tết Mậu thân, chúng ta chỉ có 8 ngày để xuống các nơi phổ biến nhiệm vụ. Mọi hướng đi cần đem theo một tiểu độ chính xác, bảo đảm phát hiện địch phục kích, nếu nghi có địch phải cắt đường phòng tránh, không được để xảy ra tao ngộ, dọc đường có bị sốt cũng cắn răng lại đi cho tới nơi, đi cả đêm. phổ biến dòng, các đồng chí về gấp để chuẩn bị. Nếu N và dự G diễn ra sau Tết âm lịch, chúng ta còn thời gian, nhưng nếu diễn ra trước Tết hoặc giữa Tết thì phải bố hành quân bố chuẩn bị. Các đồng chí nhớ nhắc các địa phương và đơn vị từ giờ trở đi thường xuyên nghe Đài Hà Nội đại giải phóng mà hành động cho kịp Nếu các đồng chí không hỏi gì thêm Thì kết thúc ở đây Các đồng chí không được lãng phí thời gian Ông 5A bàn thêm với ông 5B Việc lấy cán bộ công tác Ở bộ chỉ huy mặt trận Đà Lạt Bàn xong ông đứng lên định B Nhưng chợt nhớ một chi tiết quan trọng Ông hỏi ông 5B Ngày nơ và giờ G Miền sẽ dùng điện đài à Anh Tám nói vậy Sẽ sì bằng mật khẩu hoặc có ký hiểu Có bắt được địch cũng khó đoán Bộ Chỉ huy miền cũng chưa biết, chỉ dặn phải thường xuyên canh đài. Nhận được ngày nơ và giờ gờ, ta sẽ truyền đạt xuống dưới bằng cách nào? Cũng bằng điện đài, có lẽ lúc đó có thể nói rõ hơn để các nơi dễ biết. Anh gần gọi Lê Ba và Tư Kiên dặn thêm việc các đơn vị và địa phương phải canh đài, đợi lệnh. Một chi tiết vô cùng quan trọng như thế, chút nữa quên. Từng trải như chúng ta cũng còn hồi hộp, không biết xuống dưới sẽ hồi hộp đến mức nào, có gì anh giữ liên lạc với tôi nhé. Vâng, anh đi mạnh khỏe và thắng lợi. Ông 5B bảo Khôi đi gọi Trường Dân, ông Tư Kiên và ông Lê Ba. Trường Dân đã biết ông Tám trên biển xuống. Anh chỉ biết nội dung ông Tám truyền đạt, nhưng Trường Dân tin có chuyện cực kỳ quan trọng. Trường Dân ở gần nên đến trước. Ông 5B đứng và nói với Trường Dân. Câu viết thư giao trinh sát truyền gấp cho Trần Khuyến, dừng chuyện yếu khu sông Lĩ, toàn tiểu đoàn về vị trí tập kết, sẵn sàng đợi lệnh. Lộ Dương biết cho 42 và đại đội cối 82 cũng vậy, nhưng đại đội cối chỉ rút hai trung đội, để lại một trung đội sẵn sàng đợi lệnh pháo kích, hai đại đội đặc công cũng rút về vị trí tập kết ngay. Ông ghé vào tai trường Dân nói nhỏ, "Toàn miền Nam sẽ đồng loạt đánh vào thị xã Thành Phúc cùng ngày, cùng giờ, nhưng ngày nờ và giờ gờ chưa biết. Thời gian này ém quân, chuẩn bị mọi mặt. Cầu biết thư cho hai tiểu đoàn xong, giữ kiến ngay kế hoạch tác chiến. Anh 5A lên mặt trận Đà Lạt, tôi ở dưới này." Nhớ chuẩn bị cả khâu huy động dân công Tiếp tế vũ khí Sau khi tôi xuống Bình Thuận phổ biến nhiệm vụ xong Về ta bàn cách thực hiện Nhớ chỉ một mình cậu biết thôi Đó là kỷ luật và nguyên tắc Đó, thưa anh Năm, tôi biết thương ngay ạ Ông Tư Kiên và ông Lê bao tới Về mặt hội hộp, căng thẳng Ông Năm B dặn thêm việc canh đài thường xuyên Để nhận ngày N và giờ G Ông thúc hai ông khởi hành ngay Ông Mười Cường, phó tư lệnh bị sốt cao Đi bệnh giá cả tháng này, không biết ông có kịp bình phục để lên mặt trận Đà Lạt. Ông Nam B viết thư cho ông 10 Cường, bảo khôi đi gọi Lê Huy trưởng ban tác chiến. Ông Nam B trao cho Lê Huy bức thư, ông nói: "Anh Lê Ba, anh tư kiên đi công tác, trong thời gian tu xuống bình thuận, đồng chí cùng trường dân trực ở nhà. Đồng chí đem thư này trực tiếp trao tận tay anh 10, kèm theo đây là danh sách các cán bộ ba phòng cùng đi công tác với anh 10 Cường." Đừng chỉ nói anh Mười cố gắng lên tuyên Đức gặp anh Năm A nhận nhiệm vụ Anh Năm có đi lâu không ạ? Đây xuống Bình Thuận gần Cả đi và về 3 ngày là nhiều Vâng, anh Năm yên tâm Tôi và Trường Dân sẽ lo công việc khi anh đi vắng Từ quân khu bộ tới Bệnh Xá chỉ mất 2 giờ Lê Huy mang thư đi luôn Anh cảm nhận có việc gì đó đang diễn ra rất khẩn trương chừng dân trải tấm bản đồ tình bình thuận lên trước bàn tre, anh lấy chiếc kính lúp và mở sổ tay. nhưng chừng dân chưa thể tập trung tư tưởng vào những việc ông làm giao toàn miền nam đồng loạt đánh vào đầu não ngụy quân, ngụy quyền cùng ngay cùng giờ. đó là cái tin động trời chưa một ai nghĩ đến, địch lại càng không thể nghĩ đến. như vậy là đánh theo kiểu không chuẩn bị trước mục tiêu, đánh theo yêu cầu, đánh theo mệnh lệnh. trừ chính phủ ngụy ở Sài Gòn, còn toàn miền nam này quyền các tỉnh đã quân sự hóa mỗi tỉnh một tiểu khu mỗi huyện một chi khu đánh vào tiểu khu là đánh vào đầu não của địch ở tỉnh lực lượng của tỉnh nào đánh vào tiểu khu của tỉnh đó các sư đoàn chủ lực của miền chắc chắn đánh vào Sài Gòn trường dân đặt kính lúp lên soi từng vùng thị xã Phan Thiết nhưng bản đồ hết sức trung trung anh nhắm mắt hình dung lại Phan Thiết thời anh còn học trung học ở đó Phan Thiết có con sông Cá ti chảy theo hướng tây đông cắt đôi thị xã bên hữu ngàn là các khu phố buôn bán có chợ phan thiết có trường học dân cư đông đúc phía hạ lưu có cầu bắc qua sông là bến đầu của thuyền đánh cá bến tảng ngạn là khu vực công sở của pháp và của buôn nhìn người việt dinh tổng đốc nằm gần đường số 1 xung quanh có tường cao và dày phía sau dinh tổng đốc là vườn hoa có tháp nước cao cung cấp nước cho các công sở phía tây thị xã có bệnh viện và một số khu dân cư có đồn trinh tường an ngưa con đường từ các xã ngoại ô và thị xã thời chín năm, pháp đã xây dựng dinh tổng đốc thành một cứ điểm lớn và kiên cố rồi. chắc chắn thời mỹ này chúng càng bổ sung thêm nhiều lô cốt, giấy thép gai. có thể xung quanh tiểu khu còn có các cứ điểm liên hoàn. muốn đánh vào tiểu khu phải có pháo lớn bắn phá hoại, phải có nhiều bộc phá, nhiều thế đổi, đánh theo kiểu công kiên. dĩ nhiên ở bình thuận ta không có những vũ khí đó, lực lượng chỉ có hai tiểu đoàn chủ lực, hai đại đội đặc công, năm đại đội bộ đội địa phương không đủ quân số. Cuộc khi lớn nhất là cuối 82, Deca 57. Lợi hại của tiểu khu Bình Thuận ở chỗ phía Đông và phía Bắc hết sức chống trải, phía Đông rừng lầy, phía Bắc có con sông hội nhân và nhiều ruộng muối, đất khó tiếp cận. Đánh từ phía Tây có thuận lợi là bộ đội có thể tiếp cận vùng dân cư ven thị xã, tiêu diệt đồn trinh tường mở đường vào, cũng có thể vòng qua trinh tường, phải đánh chạy bảo an đinh công tráng đối mới vào được chợ Gò. Từ chợ Gò vào đến tiểu khu còn cả cây số. Hay là trâu hai đại đội đặc công bí mật và tiêu diệt các chi cảnh sát nằm ở các khu dân cư đông đúc Tuyên Nam thị xã. chiếm khu vực Tuyên Nam trước đánh dập hai cầu bắc qua sông Cáty, quân lập khu quân sự phía Bắc đòi mới tấn công tiểu khu. Lúc này, Trừng dân áo ước có một tấm bản đồ cụ thể của tiểu khu Bình Thuận, các khu vực gần tiểu khu, bản đồ phela của cơ sở mật trong thị xã vẽ mới có thể hình dung một cách rõ ràng. Ông đảm bảo anh chuẩn bị phương án tác chiến, nhưng ông năm chưa nói ý định cụ thể. Nên anh cũng chỉ có thể phát ra vài phương án theo tư duy của cá nhân anh Còn việc tiếp tế vũ khí phải bàn với ông Hai Lộc Nhưng anh chưa được phép nói Chuyện dân công phải yêu cầu tỉnh huy động Phía đông có dân khu Lê Hồng Phong Phía tây có dân các xã vùng Tam Giác Trường dân quyết định lấy dây trắng can với nhau Vẽ to thị xã Phan Thiết Thống kê lại các đơn vị địch đang có ở Bình Thuận Khi về ông năm hỏi anh có thể trình bày rõ ràng Lê Huy đã chuyển thư của ông Năm cho ông Mười Cường Ông đã khỏe, sẵn sàng lên tuyên đức Lê Huy tới hầm của trường dân Thấy trợ lý của tư lệnh đành hình quái vẽ Lê Huy hỏi Vẽ bản đồ gì đây? Phan Thiết à? Ừ, Phan Thiết Vẽ làm gì? Anh Năm bảo vẽ Lê Huy ngồi đối diện với trường dân Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trường dân và hỏi Ông nói thật đi Có chuyện gì mới và quan trọng phải không? Trường dân trông chế. Tôi có biết chuyện gì đâu. Là trợ lý của tư lệnh, tôi tin ông đã biết. Này nhé, việc ông tám trên biển xuống khu, gặp bí thư khu ủy và tư lệnh quân khu. Địch đang càn cũng đánh địch đi bằng được. Rồi ông 5A lên Đà Lạt, ông 5B xuống Bình Thuận, ông Tư Kiên và ông Lê Ba đều đi cả. Còn ông thì vẽ bản đồ phan thiết. Là trưởng ban tác chiến, chẳng lẽ trường đó hiện tượng không đủ để đặt câu hỏi sao? Ông không tin tôi à? Trường dân biết không thể không nói Sớm muộn trường ban tác chiến Không phải tham gia vạch kế hoạch Trường dân nhìn Lê Huy Với vẻ nhìn nghiêm trang Nhưng với một điều kiện Điều kiện gì tuyệt đối giữ bí mật Cho đến khi anh Nam phổ biến Người thứ ba biết là tôi và ông sẽ bị cạo chọc đấy Vĩ nhiên đôi Toàn miền Nam sẽ đồng loạt Đánh vào đầu náo ngụy quân ngụy quyền cùng ngày cùng giờ Chỉ còn ngay nờ và dơ cơ là chưa biết Lê Huy sừng sút Mở to mắt Đồng loạt đánh vào thành phố, thị xã Đúng Hoặc phản công mùa khô lần thứ ba của Westmoreland Chẳng phải đánh vào đầu não kháng chiến đó thôi Bây giờ đến lượt ta đánh vào đầu não của địch Mới nghe tôi cũng ngạc nhiên và sừng sốt như ông Nhưng bình tĩnh nghĩ lại Đây là một nước cờ thần Một đòn chi mạng hết sức độc Vô cùng ác hiểm Tôi tin không chỉ Westmoreland không nghĩ tới Bộ Trung quốc phòng Clifford Và cả Johnson cùng bộ sậu của ông ta Cũng không nghĩ tới Tôi hỏi ông Với chức trách là trường ban tác chiến, ông sẽ đánh như thế nào? Lị Huy đưa hai tay ôm đầu, cắn môi lại, mắt liêm diêm, một lát anh nói. Ông ngoài bậy bố ai trả lời được ngay, nhưng có thể thấy rõ điều này, bằng hành động quân sự không ai tưởng tượng được đó. Chúng ta đang một bản tuyên ngôn không chỉ đối với Mỹ ngụy ở chiến trường, mà chủ yếu đối với Washington, với nhân dân Mỹ và toàn thế giới. Có thể gọi đó là bản tuyên ngôn bằng máu lửa. Ý nghĩa chính trị của hành động quân sự đặc biệt này là vô cùng quan trọng và hết sức sâu sắc. Còn đánh vào Phan Thiết như thế nào, tôi phải nắm tình hình địch về mọi mặt, nắm tình hình ta về mọi mặt mới đưa ra các phương án cụ thể. Bởi đây là một hành động quân sự cụ thể. Tôi đồng ý. Anh năm về chúng ta sẽ là những người được phổ biến trước, nhưng từ giờ với chức trách trưởng ban tác chiến, anh cứ nghĩ dần đi, đồng ý không? Đồng ý. Hai ngày sau Ông 5B về cứ, ông chưa kịp nghỉ ngơi thì đã thấy Trần Khuyến, tiểu đoàn trường, tiểu đoàn 84 theo gót ông Lê Ba tới hầm của ông. Ông biết đến lúc phải nói về ý tưởng tác chiến ông đã lựa chọn. Ông cho gọi Lê Huy và trường dân tới, chờ cho mọi người yên chỗ. Ông bắt đầu phổ biến những nội dung về tình hình và nhiệm vụ đối đi tới phần cụ thể. Ở mặt trận Phan Thiết, chúng ta sẽ tổ chức thành ba canh quân. cánh một ở hướng Đông Bắc Phan Thiết do 84 đảm nhiệm Cánh 2 ở hướng Tây Phan Thiết do 42 và bộ đội địa phương Hàm Thuận Bắc đảm nhiệm. Cánh 3 do hai đại đội đặc công đảm nhiệm hướng Hữu Ngạn sông Cà Kati, hai đại đội trợ chiến của quân khu tăng cường cho 2 hướng Đông và Tây. Tuy nội dung nhiệm vụ có chủ trương trung lập Mỹ, nhưng tôi tin bọn Mỹ không ngồi nhìn quân ngụy bị đánh, chúng sẽ can thiệp, vì vậy tôi muốn dùng hai khối tam mai pháo kích cam Esbick. Ở cả ba cánh đều có ban chỉ huy. Tôi và anh 5A đã thống nhất Cánh một anh Lê Ba làm chỉ huy trưởng, anh Tư Kiên làm chính ủy. Cánh hai chính trị viên tỉnh đội trưởng Bình Thuận chỉ huy trưởng kiêm chính ủy. Cánh ba tỉnh ủy và tỉnh đội Bình Thuận chỉ định chỉ huy trưởng và chính trị viên. Tôi cử Hoàng Quỳ làm phái viên và cố vấn. Bộ chỉ huy mặt trận Phan Thiết tôi làm chỉ huy trưởng, anh Bảy Lành thường bộ khu ủy, Bí thư Bình Thuận làm chính ủy. Ba phòng tham mưu, chính trị, hậu cần cứ một vài cán bộ trực ở nhà, còn các trưởng pháo ban đặc biệt tham mưu và chính trị bổ sung cho hai bộ chỉ huy phan thiết và đà lạt. đà lạt là một thành phố quan trọng, phương tây biết nhiều về đà lạt nên bộ chỉ huy mặt trận đà lạt do anh 10 cường phó tư lệnh làm chỉ huy trưởng, anh năm a làm chính ủy. ông năm b nhìn từng người nói tiếp: ở đây còn thiếu chỉ huy cánh hướng tây, cánh nam thị xã. những đồng chí lê ba và đồng chí trần khuyến đã có mặt. ông quay qua trường dân, không hiểu trường dân chuẩn bị đến đâu. Các đồng chí phát biểu ý kiến đi, mục tiêu chính là tiểu khu Bình Thuận, phía Tây là đồn Trinh Tường, trại Đinh Công Tráng và biệt khu Bình Lâm. Trần Khuyến xin nói trước. Thưa anh Năm, tôi nghĩ có thể có vài phương án khác, nhưng ý tưởng anh Năm như vậy tôi không đồng ý. Tôi thấy hướng Tây là hướng phòng thủ chủ yếu của địch, có đồn Trinh Tường án ngữ vào ngoài, và sâu có trại bảo an Đinh Công Tráng, nhưng hướng Tây có thuận lợi lớn là địa hình tốt, bảo đảm tiếp cận nhanh. Sau lưng là vùng giải phóng, tiếp tế, tài thương, không đáng lo ngại Còn hướng đông bắc không phải hướng phòng thủ chính Nhưng cũng có yếu khu Phú Long an ngữ vòng ngoài Từ Phú Long vào thị xã vào tiểu khu là Đồng Muối Có con sông Hội Nhơn trải qua cầu Sở Muối Nếu nước lên, buồn sông khó khăn Hướng đông đường tiếp cận xa và khó giữ bí mật Trường Dân nói Ở hướng Tây có những thuận lợi như đồng chí Trần Khuyên nói Nhưng là hướng đông dân Dân vùng ven và dân nội thị rất khó giữ bí mật còn hướng đông bắc tuy địa hình chống chảy nhưng nếu bí mật vòng qua phú long vượt sông ban đêm có thể triển khai đội hình tốt tạo được thế bất ngờ tôi đề nghị đánh chiếm cho được khu nam phan thiết tức là khu hữu ngạn sông cả ty bởi trong nội dung có nhiệm vụ vận động nhân dân tổng khởi nghĩa chúng ta cần phá dập hai cầu bắc qua sông cả ty cô lập khu quân sự ông nam bên lắc đầu tôi cũng đã nghĩ đến việc phá cầu nhưng vài con lượng thuốc nổ lớn thuốc nổ lại đang ở biên giới Địch đang càng chưa biết có hay không Ông Lê Ba nói Tôi đề nghị cho Tám tư bí mật thành quân Sang khu Lê trước để rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu Tôi cũng đã nghĩ đến cách đó Nhưng chúng ta chưa biết Ngày N và giờ gờ diễn ra trước Tết hay sau Tết Sang trước nằm chờ sẽ lộ bí mật Trần Khuyến dường như ngồi không yên Tôi và một tổ trinh sát Xin bí mật đi trinh sát mục tiêu trước Ông Nam Bên lắc đầu Tôi cũng nghĩ đến việc đồng chí Trần Khuyến nêu, nhưng các đồng chí biết đủ đó, cuộc tổng công kích đồng loạt diễn ra cùng ngày, cùng giờ, chỉ cần lộ bí mật một chút thôi là hỏng cả đại cục. Công việc cần làm hiện nay là chuẩn bị cho chiến sĩ và đơn vị sẵn sàng buôn tập, chuẩn bị chú đáo về vật chất, đặc biệt lương thực và các cơ số vũ khí. Còn dân công, tôi đã bàn với anh Bảy Lành, hướng tham tư sẽ có dân công của khu lê, hướng tây và hướng nam sẽ có dân công vùng tam giác, nhưng khi đổ xuống mới phát lệnh huy động. Lê Huy nói sau cùng: Chúng ta chưa có một bản đồ tướng đối cụ thể về tiểu khu Bình Thuận và các cứ điểm xung quanh tiểu khu. Tôi đã đề nghị anh Bảy Lành giao cho thị ủy Phan Thiết tìm cách sau đó cung cấp bản đồ tiểu khu Bình Thuận Việc này đáng lẽ phải nghĩ và làm từ trước. Có bản đồ từ trước đến bây giờ mới giao cho cơ sở, dù là cơ sở trung kiên nhất đi điều nghiên, rồi về vẽ lại bị địch nghi bắt giữ, chúng tra tấn khai đà thì còn gì là bí mật nữa. Thôi. Chúng ta tạm dừng ở đây. Cách khắc phục tốt nhất là chuẩn bị về mặt tổ chức. Cho đến giờ này có thêm trường Dân và Lê Huy biết. Các đồng chí biết là để hoàn thiện các phương an tác chiến. Các đồng chí biết kỷ luật giữ bí mật như thế nào rồi chứ. Báo cáo chúng tôi hiểu ạ. Mọi người đứng dậy. Ông Lê Ba kéo Trần Khuyến về phòng tham mưu. Lê Huy và Trần Dân đi với nhau. Ông nằm bề khoanh hai tay trên bàn tre. Ông nhìn đăm đâm vào một điểm nào đó trước mặt. Trong nội dung nhiệm vụ có hai vấn đề ông chưa làm sao hiểu cho được là Tổng công kích, tổng khởi nghĩa và trung lập Mỹ Tổng công kích chỉ diễn ra ở giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh Trên một không gian hẹp, một mục tiêu lớn và cụ thể Cuộc tổng công kích hay còn gọi là Công phá Berlin của quân đội Soviet cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 1945 là một ví dụ Cuộc tổng công kích ở Điện Biên Phủ diễn ra sau hai đợt chiến đấu Bắt đầu từ mùng 6 tháng 5 năm 1954 là một ví dụ Đồng loạt tấn công và đầu não của địch trên toàn miền Nam Phải chăng là một cuộc tập kích chiến lược Theo ông gọi là Tập kích chiến lược chính xác Xét bất cứ phương diện nào Còn cái về Tổng khởi nghĩa Nghĩa là thế nào Nghĩa là phát động, huy động nhân dân trong thành phố Thị xã nổi lên cùng với lực lượng vũ trang giành chính quyền Liệu cơ sở của ta Trong các thị xã và thành phố trên toàn miền Nam Đã nhiều đến mức có thể làm nòng cốt Thúc đẩy nhân dân đứng lên Tổng khởi nghĩa không Theo ông Tổng khởi nghĩa là hành động chính trị là bạo lực lớn nhất của đại bộ phận nhân dân giống như cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 còn bây giờ đang là một cuộc chiến tranh địch đang có trên 2 triệu quân thị xã và thành phố đều nằm trong tay địch liệu địch có chịu ngồi nhìn nhân dân nổi lên giành chính quyền chắc chắn chúng sẽ dùng bạo lực tàn sát nhân dân còn vấn đề trung lập Mỹ Mỹ đang có nửa triệu quân là một bên tham chiến chủ yếu Mỹ làm sao có thể ngồi yên xem chúng ta giành chính quyền nhất định Mỹ sẽ can thiệp Ông tự hỏi hay trình độ hiểu biết của mình quá non kém, không hiểu nổi những vấn đề chiến lược có tính cốt tử này. Nắng mùa khô vẫn nhuộm vàng không gian, vé vuốt từng tầng cây. Màu xanh của cây dâng hồi sinh sau những đợt chất độc thảm khốc như càng xanh thảm hơn. Mặt trời vẫn lên rồi lặn theo quy luật, thời gian không hề quan tâm tới sự khắc khoải chờ đợi, sự nóng ruột, sự mất ăn mất ngủ của con người đang chiến đấu. Thời gian không đứng về phép nào cả, thời gian vô tư và trung lập. À sử dụng thời gian như thế nào là tùy người đó. Đài Phát thanh Hà Nội và Đài Phát thanh Giải phóng đã truyền đi lệnh ngừng bắn 5 ngày của Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng trước và sau Tết Mậu Thân. Đài Phát thanh Sài Gòn cũng đã phát đi lệnh hưu chiến 5 ngày và dịp Tết Nguyên Đán. Giáo sư Nguyễn Diễn, nhà khoa học, giám đốc nhà khí tượng thủy văn đến Đài Hà Nội nói chuyện về quy luật vận động của mặt trời, trái đất và mặt trăng thế nào đó mà năm đỉnh mười ngắn hơn những năm âm lịch trước một ngày đêm. Có nghĩa, đêm giao thừa giữa năm Đinh mùi và năm Mậu Thân diễn ra vào đêm 30 tháng 1 năm 1968, chứ không phải đêm 31 tháng 1 năm 1968. Những người lính ở chiến trường đang âm thầm và khẩn trương chuẩn bị cho những ngày đêm buôn tập, không chú ý tới những diễn biến về thời gian như thế. Đối với họ, những ngày Tết là những ngày được nghỉ đi tìm những cành mai đừng đem về cắm vào vỏ đạn. Mỗi đại đội lập ban thơ Tổ quốc, họ bận bộ quần áo sạch nhất, lành nhất, hậu cần mua được kẹo bánh ở dưới ấp chiến lược thì tổ chức liên hoan không có lên gạo ăn đem ngâm bỏ vào mu sắt của mỹ dùng cái đừng làm chay thịt thú đừng làm nhân lá chuối và lá rau nhiều lắm họ xoay trần gói bánh luộc bánh ăn với nhau đêm giao thừa mở đài ban dẫn nghe bác khổ trung tết qua giao thừa họ lên võng họ thao thức một cách lặng lẽ im lặng gần như tuyệt đối họ sống với thế giới điên của mình trong cái thế giới tưởng tượng bao hồi tưởng đó họ gặp lại kỷ niệm của tuổi thơ Tuổi thiếu niên và tuổi thanh niên Họ gặp lại những người thân trong gia đình Và họ hàng Họ gặp lại những hình bóng quê hương Những người lính đã dặn dài trận mạc không khóc Nhưng lòng mỗi người đều có một nỗi buồn man mác Thình tài có thể nghe được tiếng thở dài, đất dài Nhưng nhẹ và êm Ông Nam B cũng không ngủ được Ông không còn chút thì giờ nào Để nghĩ về vợ con ở Hà Nội Thằng con trai đầu vẫn không có tin tức gì cụ thể Các đồng chí cơ sở Của thị ủy Phan Thiết Đã về Hàm Tân theo địa chỉ ông cho. Họ báo lên với ông, bố mẹ vợ ông mất cách đây 3 năm. Ông bà sợ để cháu ngoài, tức con trai ông, ở Hàm Tân sẽ bị bắt đi lấy ngụy. Nên ông bà cho cháu vào Sài Gòn ở với người họ hàng của ông bà để cháu học ban tú tài. Cơ sở đã hỏi được địa chỉ nơi con ông ở trong Sài Gòn. Họ đi xe đò vào tim. Được biết, sau khi tốt nghiệp tú tài xong, bộ thăm mưu ngụy cho người Việt tiền sinh vào học trường võ bị Đà Lạt. Không biết con đồng có bị cuốn vào cái mẹ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay không. Người bà con nuôi con trai ông ăn học cũng thay đổi chỗ ở. Tin tức về con trai chỉ đến đó. Cuộc chiến tranh khốc liệt số đẩy Có thể làm cho anh em, trai con mỗi người đứng ở mỗi trận tuyến khác nhau, đối địch nhau. Đó là một bi kịch lớn. Ông Nam Mê âm thầm chịu đựng. Ông thấp thỏm lo âu. Nhưng chỉ là những đêm chờ thức giấc. Ông lên lén nghe tiếng rừng xì xào lén lén nghĩ về đứa con không biết tung tích. Nhưng từ hôm nhận nhiệm vụ đặc biệt đến giờ, đầu óc ông đề cả ở Phan Thiết. Ông cũng nhớ lại địa hình, con sông, làng xóm, những ngã đường dẫn đến thị xã Phan Thiết. Ông đã đi, đã đến những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Từ đó đến giờ đã gần 25 năm rồi, cuộc đời của mỗi con người còn sống đã có nhiều thay đổi. Dưới tác động khủng khiếp của bàn tay Mỹ Ngụy chắc chắn làng xóm, địa hình địa vật, đường xá đã khác so với 25 năm trước đánh vào Phan Thiết như thế nào là hay nhất, đúng nhất, đạt hiệu quả nhất? Nhưng sau câu hỏi ấy, nhìn những cái đai quần quanh đầu ông. Sáng ngày 20 tháng 1 năm 1968, ông cho gọi Trưởng Văn Quân báo lên giao đi nắm thêm tình hình địch ở Phan Thiết, rồi gọi Đại đội trưởng trinh sát lên giao chọn 10 trinh sát giỏi nhất, gan góc nhất, chia làm hai tổ, một tổ Đại đội trưởng phụ trách, một tổ Đại đội phó phụ trách, để trinh sát vòng ngoài hai hướng Đông Tây Phan Thiết. Họ chỉ được trinh sát vòng ngoài, cái trang làm dân thường. Súng giấu thế nào cho khỏi lộ Thì do sáng kiến của anh em Gặp địch không được đánh Không để bị địch phục kích Trong một tuần phải về cho ông biết tình hình Trong những ngày chờ đợi Ông thường xuyên ngồi với trường dân và Lê Huy Đã xót lại việc vận tải vũ khí Cách móc nối và sử dụng dân công Khi có lệnh huy động Bố chi lại các trạm phẫu Động viên hết y tá, y sĩ Các cơ quan sẵn sàng phục vụ thương binh Ông tin sẽ rất nhiều Bởi lối đánh không được chuẩn bị trước mục tiêu kiểu thế này họ bàn việc chọn nữ đặt chỉ huy sở, dây điện đài đến chỗ mới gần hơn. trong cuộc chiến tranh này chỉ có các sư đoàn chủ lực hoạt động tập trung mới có thông tin hữu tuyến, máy bộ đàm, còn các quân khu địa phương liên lạc của mới các tỉnh với các đơn vị trực thuộc bằng điện đài 15 wát, gần thì chạy bộ, truyền thư, ngoài đà không còn cách nào khác. thời gian vẫn cứ đùng đỉnh như kẻ vô công đồi nghề, mải mê đong chơi, đùa dỡn với thu vui bôn có, thời gian chẳng quan tâm tới ai. Thời gian đã có việc của thời gian. Nửa đêm 28 tháng 1 năm 1968, ông năm b bị đánh thức đột ngột. Người cán bộ cơ yếu tự tay đưa cho ông bức điện tối khẩn của Bộ Chỉ huy miền. Ông lập tức bấm đèn, đeo kính và đọc những ký hiệu trên tờ giấy trắng. Ông năm b vội bảo khôi đi gọi Trường Dân và Lê Huy đến cùng giải mã bức điện. Ba máy đầu chụm lại, những đôi mắt ngái ngủ mở to nhìn chăm chầm vào các con số. Bỗng Trường Dân à lên một tiếng, giọng lắp bắp. 50 năm cộng năm là năm mới cộng năm cũ bằng không là giao thừa ngờ đúng vào giờ giao thừa rồi còn n là đêm 30 lê huy tán thành hiểu như vậy là logic đúng trăm phần trăm ông năm b thở mạnh giọng ông cũng rung rung nghĩ thêm đi có cách hiểu nào khác không trừng dân quả quyết trên điện là chữ số nhưng những con số ấy nó lên thời gian cái dấu cộng giữa hai số năm chắc chắn là năm cũ và năm mới Rồi lại bằng không tức giao thừa Ông Nam nhìn hai người gật đầu Câu cậu giải thích có lý Có sức thuyết phục Chúng ta đang chờ ngày N và giờ g, Thì những con số này là ngày N và giờ g rồi phải không Vâng đúng rồi Lê Huy nói thêm Nhưng không biết giao thừa miền Nam hay giao thừa miền Bắc Bởi nếu giao thừa miền Bắc Thì là đêm 30 đoạn sáng 31 tháng 1 năm 1968 Còn giao thừa miền Nam là đêm 31 đoạn sáng mùng 1 tháng 2 năm 1968 Ta đang ở chiến trường miền Nam thì lấy giao thừa miền Nam. Ông Nam Bê khẳng định. Có thể Đài Phát Thanh Hà Nội đã đòn nghi binh chăng? Bây giờ các cầu bàn xem ta dùng mật danh gì để điện cho các đơn vị và địa phương. Chỉ còn 3 ngày. Phải phổ biến mới cấp mới tới được chiến sĩ. Lê Huy nói. Tôi đề nghị dùng chữ chứ không dùng số. Chúng ta không thể dùng lại những con số của miền. Dễ bị lộ. Những câu và chữ đó là. Giao thừa đã đến rồi. Năm mới chúc nhiều sức khỏe và nhiều thắng lợi. Đó là một lời chúc phổ biến Ngoài Bắc trong Nam đều dùng khi giao thừa đến Cả đồng chí ở địa phương hiểu đang ngay Vì đang chờ ngay Nerva Zerger Còn đài kỹ thuật của địch có bắt được Sẽ cho rằng đó là một lời chúc tết thông thường Anh Nam thấy có được không? Ý kiến chứng dân thế nào? Tôi thấy câu của anh Lê Huy Là câu nói bình thường Ai cũng có thể dùng câu đó trong năm mới Đó là sự bất ngờ, tôi đồng ý Tôi cũng đồng ý chứng dân biết điện đi Ông quay sang người cán bộ cơ yếu Chúng ta có 8 đầu mối, Bình Thuận, Bình Tuy, Ninh Thuận, Tiên Đức, Lâm Đồng, 16, 84 và H50, còn các đơn vị trực thuộc thì chạy bộ. Đồng chí về mạng hóa và điện ngay trong đêm nay, đồng chí đốt bức điện của miền trước mặt chúng tôi. Anh cán bộ cư yếu, bật lửa đốt tờ giấy, có những chữ số bí hiểm. Lửa sang lên một chút, tờ giấy đã thành cho, gió đưa tàn cho vào đường. Ông nằm bê chút một hơi tờ dài, nhớ để giảm bớt sự căng thẳng, hồi hộp, ông kêu lên. Trời đất! lại một bất ngờ nữa, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, chúng ta bất ngờ 10 bọn địch bất ngờ một trăm, một ngàn, đúng không các cậu? Vậy chúng ta chỉ còn không tới ba ngày nữa là bước vào một trận đánh lớn, một chiến dịch lớn, một phương pháp tác chiến hoàn toàn mới chưa từng có trong lịch sử cuộc chiến tranh. Ông Nam Bê đứng bật dậy, ông bắt chặt tay của cán bộ cơ yếu, bắt chặt tay trường dân Lê Huy. Họ không nói gì thêm trong ánh sáng đèn pin. Nét mặt ai cũng hiện lên vẻ nghiêm trang xuất hiện lần đầu trong đời chiến trận.